các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, à em có gặp anh một lần hình như là trong một cái tiệm ăn trong chợ Sài Gòn. Hôm đó hình như là anh đi với cô nào xinh lắm đúng không? Cái cô xinh lắm đó chính là Loan mà giờ này Cậu Phát đã quên hẳn rồi. Quay sang Minh, ông Thành giới thiệu. À còn đây là Minh, kỹ sư điện tử con rể của anh Phát vào Việt Nam lần đầu tiên. Khương khẽ gật đầu chào Minh nhưng không nói lời nào vì nàng vừa chợt nhận ra việc xưng hô quá khó khăn. So với cả ba người thì Hương còn quá nhỏ. Cụ Phát đáng tuổi ông ngoại Hương nhưng lại là bạn của ông Thành, tất nhiên Hương phải gọi là anh. Ở Việt Nam, chồng già vợ trẻ là chuyện thường tình, không ai bận tâm. Dieng Minh cũng lớn hơn Hương nhiều, nhưng là con rể của cụ Phát thì trên nguyên tắc, Minh thuộc hàng con cháu của Hương, vì Hương ngang hàng với cụ Phát. Thành ra cả Hương lẫn Minh đều chẳng biết gọi nhau là gì cho xuông sẻ. Mình thấy đi chung với bố vợ bất tiện quá, anh tự nhủ lần sau sẽ đi một mình. Nhưng chẳng phải riêng mình thấy bất tiện khi đi chung với bố vợ, chính cụ Phát mới là người cảm thấy khổ sở hơn nhiều. Hai cha con vô vũ trưởng đi tắm hơi gọi đầu hát karaoke, nói chung là những chỗ bán dâm trá hình thì cô nào cũng chỉ muốn vồ lấy mình vẻ minh trẻ trung, lịch sự lại đẹp trai, bất đắc dĩ lắm họ mới đành phải nuốt lệ, ôm tấm thân già nuơ xương sẩu của cụ phát. Đi một mình thì cụ làm vua mà có minh tháp tổng thì cụ xuống giá rõ rệt. Thái độ và cử chỉ lộ liễu của các cô không qua mắt được cụ. Họ tranh giành minh và hất hồi cụ, làm cụ thoáng thấy tuổi thân và thầm than thân trách phận là mình sinh bất phụng thời, như câu thơ cụ thuộc nằm lòng của Hoàng Cẩm. Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh. Cụ tiếc rằng khi đất nước mở cửa cho những cuộc vui bất tận, thì cụ đã già mất rồi. Không làm gì ra tiền để vung vít, mà dù có tiền thì sức lực cũng chả còn bao nhiêu. Bình thường, cụ ít khi nghĩ tới điều này. Chỉ vì có Minh bên cạnh, cụ mới nảy ra ý nghĩ so sánh đó. Hôm trước đọc báo, thấy có ông Việt Kiều còn thua tội cụ dùng thuốc Viagra trước khi lên giường với cô gái tuổi đôi mươi, rồi giữa lúc đang đắm mê khưởng lạc thì đứng tim chết tại chỗ. Người đời quen gọi là thượng mã phong, làm cụ cũng hơi giật mình lo ngại. Nhưng lo thì lo, mà hễ gặp gái là cụ quên ngay. Cụ nhớ ông Thành cũng đã có lần nhắc cụ điều ấy khi hai người ngồi ở tiệm phở bên Cali, nhưng cụ an tâm bảo ông Thành Những người bị áp huyết cao hoặc đau tim mới sợ. Tôi năm nào cũng đi khám tổng quát, tốt lắm. Bác sĩ bảo là tim gan phèo phổi còn y nguyên như là tuổi thanh niên, không thể nào chết vì thượng mã phong được. Rồi cụ cười cười nhắc ông Thành, ông cứ lo cho ông đi. Còn hương của ông tuổi mới ngoài 20, thuộc loại uh, trường túc bất chi lao. Tướng đi thì thuộc loại trường xà quyền địa. Tôi sợ ông Triệu không nói đâu, tẩm bổ cho nhiều vào. Hôm nay gặp Hương, nhìn thật rõ thật gần, cụ càng cảm thấy nhận xét của mình là đúng, chuyện gối chăn chắc chắn ông Thành phất phả lắm. Hương kéo ghế ngồi bên cạnh mình. Minh, Minh nhấc cái ghế của mình lùi ra xa một chút. Cảm nghĩ đầu tiên của Minh khi vừa thấy Hương từ quầy tiến lại là cái ấn tượng thật đẹp vì người con gái có vóc dáng và khuôn mặt rất lôi cuốn. Ông Thành bỏ vợ, ôm tiền về nạp cho Hương cũng là điều dễ hiểu, bởi nàng xứng đáng để bất cứ người đàn ông nào tận tình phục vụ. Hương lại càng đẹp hơn dưới mắt Minh, bởi đây là lần đầu tiên Minh về nước, chưa gặp gỡ nhiều những cô người mẫu khác. Minh muốn khen Hương một câu nhưng chẳng biết xưng hô thế nào nên chỉ gật đầu cười. Cụ Phát thì hơi thất vọng vì giữa ông Thành và Hương không xảy ra chuyện đổ vỡ như ông Vương phỏng đoán. Chẳng phải cụ mong họ bỏ nhóc vì cụ ghen với hạnh phúc của họ, nhưng giá ông Thành và Hương chia tay nhau như Loan với cụ thì cụ vẫn thích hơn. Lý do giản dị chỉ vì ông Thành quá gắn bó với Hương, chẳng bao giờ dành thời giờ mời cụ đi ăn bữa cơm hoặc bao cụ ra chơi như ông Vương. Ông Vương có cô út ở chợ gạo. Cụ trước đây cũng có Loan ở đường Võ Văn Tần, nhưng cả ông Vương và cụ đều vẫn bố trí thời giờ để hưởng thụ bên lẻ, chứ đâu có ôm chặt lấy người yêu như ông Thành. Toàn thể Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net